Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Trung 80 mê hiên viên Tờ Các bơ nơ giảng nghe truy nơ tê truy nơ Ao di chơ mơ íp y z hơ y sơ y mơ y 2014 đến 2 âm 223 giờ 04 phút 18 sơ lô ngơ tê 2797 Tờ phờ Thanh tâm đang chân hơ a, Cháy hơ ngơ hơ cơ Hình thành mơ tê tê ngơ dày dơ cơ ô rủ, xem đinh nhơ cơ hơn Bên trong, vơ ngơ mơ tê thơ y di, mơ tê mơ nhơ bão tắp vào vơ cù ngơ bơ o lơ cơ sơ. Đinh nhơ cơ hò ngơ sơ, không ngơ ngơ mà làm hao mòn bơ o giang bơ o vơ. Ánh lơ à tê ngơ chơ nơ lay dơ ngơ, buồm buồm vang lơ nơ, mờ. Mơ tê tì ngơ vang lơ nơ, nơ Mơ tê con bão tắp mánh ly tê sánh tê y sơ Đinh nhơ cơ không chơ ở nơ y Bay ngô cơ xa ngoài Há mơ mơ ly nơ phun ra Mơ tê ngơ mơ máu tuổi Đem vơ tê máu khó mi ngơ lau Trì hoán không Đinh nhơ cơ toàn lơ cơ thôi Thúc mơ o sang Trong lòng truy nơ sơ ngơ Nhơ nơ sơ nhơ mơ tể phun hồ ngơ Thanh quang lói lên Mơ nhơ mơ phóng si Định nhơ cơ cơ ngội thanh quang tệ à ra Sơ cơ theo dô ngơ si Sơ y bão tắp thì nơ lên Nhung cũng khó khăn tệ ngơ tệ ngơ Bão tắp cô ngơ ly tê cơ ti bê sơ bơ o gian có chút nơ y nghi Bê không còn chút sơ cơ nơ cơ nào Ánh sèn lay dơ ngơ Mơ tê quá trong trời bể mơ tệ cung trời có mơ tệ nơ bể mơ ngơ mạnh Trong lòng hoi dơ ngơ Đinh nhơ cơ trong tay dơ tê nhiên su tê khi nơ mơ tê ngơ ngơ cơ phủ Thanh quang mơ mơ tê ấm ánh long lành Đinh nhơ cơ vơ y vàng thôi thúc Ngơ cơ phủ run dơ y Mơ tê ngoại di nhiên khi nơ xa tệ ngơ dơ o tê ngơ dơ o hoa vàn Huy nơ di vụ khí tê cơ ló lên Mơ tê lộ ngơ thanh quang tung giả Sơ y sáng phía chu cơ như tê thơ y Đình nhơ cơ phía chu cơ bão tắp mơ tê chơ nơ Lơ y bơ sơ bể lò nơ sơ tê nhì vụ Ui nơ cơ tỏ lơ nơ bơ tiêu tàn Đình nhơ cơ sơ y hơ thanh quang ló lên Chơ cơ tê y Bão tắp vơ nơ còn sang bơ a bãi tàn phá Thơ mơ vì mơ y trăm sơ mơ ngơ nơ núi sơ vụ bơ xé nát Chơ thành sơ tê cát Không gian phá nát nguy hơ y sơ tê nơ nơ Cho dù thiên nơ à y tê cơ chơ chơ Nhung cung không sơ trong thơ y sàn ngơ nơ Có thơ khôi sơ cờ Đơ tê nhiên Chờ nghe mơ mơ tê tì ngơ vàng lơ nơ, nơ Bão tác mơ tê góc bên trong tràn ra mơ tê mơ Nhơ mơ mơ tê thanh quàng Trong nhảy mơ tê thanh quang hòi sơ ngơ Nhơ tê thơ y phá không cách kia mơ nhơ bão táp Thanh quang hòi sơ ngơ Đình nhơ cơ sơ tê cơ cơ tránh thoát bão táp Chơ nơ thoát Cho dù có chí bơ o hơ thơ Hơ nơ phút này cũng là chơ tê vơ tê không ngơ tê Bơ thùng không nhơ thật chờ tờ Đơ tê nhiên Bên cơ như quát to mơ tê tì ngơ vang lên Gión lơ y Mơ tề bóng ngù y cao Lơ nơ dơ tề ngơ tề xu tề hi nơ Đinh nhơ cơ bền ngù y Ngơ dơ mơ tỏ lơ nơ Mang theo dơ y chói tai tề tì Ngơ hú sánh vơ Đinh nhơ cơ Mu nơ chơ tề Đinh nhơ cơ hạ nơ dơ, Nhìn thơ y dơ y phun bơ tề quá là cách kia Tám mùi mơ tề vơ Kim tiên thơ ngơ linh bên trong mơ tề vơ Lơ y dám sánh lén mình Trong tay vơ nơ không có thu hơ y ngơ cơ phủ thanh quang ló lên Mơ tề thoáng ly nơ chi ụ vào trên ngô y dơ y phung như tề thơ y Dơ y phung sơ ngơ ngô y nơ y Không thơ sơ ngơ sơ y À Kim tiên kinh hãi phát hi nơ mình lơ y bơ Nơ sơ nhơ Không thơ y khổ tỏ Toàn thân thơ nơ nơ cơ dâng trào Nhung cung mơ mơ tê thanh quang áp trơ gơ tê gao trờ chờ. chờ tờ Quỷ theo đinh nhơ cơ mơ tê tì ngơ sát ý quỷ nghiêm rán sơ âm thanh truy nơ lên Vơ kia kim tiền cơ mơ rác trong cò thơ Giơ kia thanh quang trơ là xoay mơ tê cái Nhơ tê thơ trong cò thơ mình chơi tê phát thơ Nơ nơ cơ ly nơ bơ trơ khơ hơ tê sơ trờ Đón nơ y trong sơ vụ hơ nơ tê y sơ mơ nơ, nơ y Ly nơ hảo vô ý thơ cơ Mà đinh nhơ cơ cung không có mơ tê chút nào lơ y di xem vơ kia giã bơ tiêu di tê nguyên thơ nơ kim tiên Mà lại nhìn vơ phía chi nơ trô ngơ Đơ ý là cụ cơ chỉ nơ lan sơ nơ sơ tê sơ ngơ Nơ cơ phá vô ý mơ nhơ mơ vô cùng nơi cụ nô không thơ y sòng phun sơ cụ có chút thơ nơ chơi Khơ nam sơ mơ vì mơ y trăm ngàn sơ mơ sơ ụ sơ hóa thành mơ tê vùng vơ tích. Nhung ngay cơ nhũ vơ y. Mơ y vơ nơ sơ mơ bên trong cung là tản tây khơ bê noi. Ngơ nơ núi sơ bê sơ. Nụ cơ sông khô cơ nơ. Bơ tê quá vào lúc này, phía bên mình nhung là có chút không lơ cơ quan, hai vơ tê. Vũ yêu thơ y kỷ tê, tê ý ý vô sơ cơ chi nơ dơ thơ tê là kinh ngô y Di nhiên rẻ lên nhân hoảng ba ngô y Mơ tê quỷ nơ mơ tê cu cơ dơ u là vơ tan ba u y Thơ nơ nơ cơ ngút chơ y Kinh thiên dơ ngơ dơ ả Cho tê y xong phung dơ y quân Thì dơ nơ dơ bê ngung chi nơ Lủi lơ y dơ nơ an toàn khô vơ cơ Thân hình hoi sơ ngơ, đình nhơ cơ chơ nơ y phía bên mình trong sơ y quần. Đơ y quần lùi lơ y. Cao mày đình nhơ cơ sơ y vơ y sơ tê nhì hụ nhân tê cơ sơ y tổ ngơ. Nói sơ ngơ, vâng. Sơ tê nhì hụ sơ y tổ ngơ nhìn nhau. Ly nơ vơ y vạn gơ tê sơ hụ sơ y si. Sơ nơ sơ bê chơ huy sơ y quần lùi lơ y. Chơ nơi chi nơ này e sơ giá không thơ cơ vũ vãn. Xong sao sơ nơ vơ cơ nơ, nói sơ nơ. Định nhờ cơ suy nhì mơ tệ chút. Nói sơ nơ. Hai vơ cùng sơ y quân cùng chơ vơ di. Chơ sơ y quân sản đề thơ tệ ly nơ chơ vơ, phơ, đà đơ o. Kim sao gơ tệ gơ tệ sơ u, phá không che chơ sơ y quân cùng sơ y di. Mà sơ y di nơ xa xa si vu Nhìn thơ y đinh nhơ cơ bên này rút quần Sơ cơ mơ tệ bị nơ bị nơ Trung quy là không có truy khích Tiên sộ Si vu nhìn đinh nhơ cơ bóng ngu y tê nói nói Tính toán mơ tê chút Si vu phát khi nơ mình bên này trên thơ cơ tê có thơ tính là tê nơ thơ tê nơ ngơ nơ, nơ chư là thái tây cơ như sico ngơ sư ư mơ Đơn ỷ là u cơ nơi cung không có kéo xải bao lâu, hai phương. Đơn ỷ thơ cơ có nội thơ không thơ dư uy tiên là đơn ỷ vô thơ nơi gió. Dĩ nhiên thao túng không san bảo táp, coi là không có gì. Dư phá thung khi tề phòng ngư. Ngư tề xem thung khi tề sánh soi trên dư tệ. Phơ cơ. khi tế cơ mơ tế như tế bơ chờ. Hả mơ mơ thơ mơ tế ngửi mơ máu tui. Ư nơi dính chút vương tế máu. Không du Mơ tế bên khác. Dơ cơ khi nhìn thơ bên này tình cơ nhơ. Ánh mơ tế nung Thơ mơ than mơ tế tí ngực. y vã cùng nhân hoàng mơ tế xương bay sơ nơi thung khi tế bên ngùi i. Chơ nơ nơ y dơ y sát co ung tủng nơ y vù Đi Nhân hoảng sơ cơ mơ tề nơ ngơ nơ Nói sơ ngơ Cùng sơ cơ kỳ ly cơ mơ tề nhìn nhau Ly nơ thân hình hoài sơ ngơ Chơ cơ tì bề phá không sơ y gì hờ Bù nơ gì vô vô Nơ y vù vô sụ nơ nơ Xin mơ tề tì ngơ cơ tề bù cơ truy lên Mà sang lúc này trong vô không sơ tê nhiên truy nơ ra mơ tê ngô ngơ bí nơ ba sơ ngơ Đơ y vù bù cơ trần sơ ngơ nơ y Sơ cơ mơ tê chơ mơ tu mơ tê thoáng Ly nơ ngơ ngơ nơ y bù cơ trần Hoảng đô trăm sơ y di nơ Nhân hoảng sơ cơ mơ tê nơ ngơ nơ Nhìn bơ thun thun khi tê Cùng mình có chút chơi tê vơ tê hình tu ngơ Trong lòng mơ tê mơ nhơ âm bùa Có chút mù nơ khơ Mà sơ cơ khi cùng thung hy tê cung là tây ngơ Cách tây ngơ cách sơ cơ mơ tê có chút nơ ngơ nơ Không có bi nơ pháp gì tê tê Lơ não ta nhân tê cơ thơ tê sơ mù nơ lưu lơ cơ tê quân cơ vơ nơ mơ nhơ sao Không thơ tê chơ sao Ly tê son thơ thơ giải mơ tê tì ngơ Nói sơ ngơ Ta nhân tê cơ hung thơ nhơ rủ sao thơ y gian ngơ nơ ngơ y Vụ tê cơ tuy dơ ngơ suy nhô cơ Nhung dơ nơ cùng vơ nơ là bơ o lưu mơ tệ lô ngơ nguyên khí Hoàn toàn không vơ y ta nhân tê cơ có thơ dơ cơ hơ tê sơ cơ chơ ngơ dơ y Thùng hi tê trong mơ tệ ấm ao nói dơ ngơ Đinh nhơ cơ tê ỷ hơ thơ vơ nơ ngô cụ ngô vơ y Không nói hi nơ tê y hay vơ đơn ỷ vu chính là luân hư ỷ đơ a trí cũng là vơ nơi ngu cu tê nơ không ít đơn ỷ vu cùng du cơ tinh ngũ nhờ ngơ cơ mơ nhờ này cũng có thơ thay xương ỷ nơi này tạm si cách cơ cơ cơ mơ nhờ tu ngơ chi còn có mơ tê vông nơi xu không bi tê nơi nào tê vu nhân tê cơ lơ y cái nơ cơ nơ Trong dơ y di nơ nhân hoảng vơ nơ nhu cu không bơ ra nơ y bi nơ pháp sĩ tê tê Nhung ngò y di nhung là tê tê cơ xôn sao Tam xì bên trong dơ y vơ y vô tê cơ vơ này ngày xua bá chơ bi ụ y nơ ra sơ cơ chi nơ Dơ kinh hãi không ngơ tê Hoàn toàn ngơ lù nơ sôi nơ y Cơ ụ lề dơ y quân hù ngơ vơ Hoàng đô minh mông cù nơ cù nơ mà sơ nơ Dơ cơ theo dô ngơ gì nhân tể cơ bơ nơ cơ không hơ sơ cơ chơ nơ cơ Dơ y vơ y si vô càng thêm kính nơ Dơ nơ dơ về uy hạng Không mu nơ quy hạng thì không xa vơ nơ dơ mơ gì truy nơ Dơ y xa cơ thật Mà nhân hoảng tuy dơ ngơ phái ra không ít dơ y quân ngan cơ nơ Nhung tùy nhung giã không có đơ y là cơ nhơ dĩ tham chi nơ Nhung vơ nơ là không chơi ngơ dơ du cơ Liền tệ cơ tàn tác Cơ hụ lề trong dơ y quần Chơ ngơ bi tệ lúc nào su tê hi Nơ mơ tê dơ y vù tê cơ dơ y quần Không hoan vơ nơ ngụ ý Nhung sơ cơ chỉ nơ dơ kinh ngụ y Ngo không mà khi A Hoàng đô bên trong ly tê son thơ ngơ A mơ tê lên chơi thép xài Ai khi thiên đơ A Cơ Nhân tỷ cơ như tỷ thơ ý, mơ tỷ mơ như hữu ư nhi ngủi mỗi ngủ bi thôn mà có cùng bơ lơ cơ. Hiên viên cung là cây lâu châu ngơ thành. Trư thành có vùng bơ lơ cơ thơ linh. Uy xanh chủy nơi xả mà nhân hoàng cùng si vư dư chi nơ tin tề cơ truy nơi vào có cùng bơ lơ cơ sau. Hiên viên lơ bề tề cơ lơ bình lơ tể mã. Tiên vương trời ngự lơ ý si vô. Trờ giúp nhân hoạn. Như tị thương ý. Tị phun sơ ngơ ngơ. Hiên viên cùng kéo mơ tể nhánh sơ ý quân. Lao tể chỉ nơi nơ. Cùng si vương quân sao chỉ nợ. tể son thương xu ý sơ nhờ cơ cung nhìn thơ ý hiên viên. Phất khi nơi hiên viên cung là sinh ra theo thơ thơ. Có đờ y khí vư nơi. Thân hình cô ngực. Khí vô hiên ngang. Anh khí bơ phàm. Hiên viên dương y vương cơ hơ tể sơ cơ tồn chỉnh. Nhìn thơ hơ nơi vương y phá trào. Hơ viên bái ki nơi tiên su. Mạo mơ ý lên. Đinh nhờ cơ không dám lên mơ tể. Vơ y vã nâng dơ y hiên viên Dù sao dơ y phung là vơ ca ti bê nhân hoảng Hờ Lúc này Mơ tệ tì ngơ hơ nhơ chuy nơ lên Đinh nhơ cơ nhìn lơ y Nhung là si nơ giáo xích tinh tê sơ cơ Mơ tê khó coi nhìn hơ nơ Mà bên cơ nhơ hơ nơ Sơ tê nhì ua si nơ giáo sơ tê Dơ ua lại nhìn hơ nơ sơ cơ Mơ tê rét rụn Lơ ra hẳn ý Cùng chơ có vân chung tê Cùng linh bơ o đơ ý pháp Xô dơ ý vơ ý mơ mơ Cô ý Khơ gơ tê dơ Định nhớ cơ cù ý cơ tê Cùng không thèm dơ ý Cùng vân Trung tê Linh bơ o đơ ý pháp Xô gơ tê dơ ụ Già hì u mơ tê thoáng cụ ý cùng ly tê son thơ Xô cơ chì kỳ nơ hiền viên Mu nơ nói truy nơ Đơ y vơ y cách vơ nơ xơ này Tuy xơ ngơ hơ ngơ, ngơ thành tây có chút mơ tê mãn Nhung vơ nơ không có ngàn cơ nơ Tuy xơ ngơ hơ nơ là hiên viên chi xô Nhung hiên viên tê lâu cho ngơ thành Cũng có chơ kỳ nơ Hơ nơ cũng không thơ mơ nhơ mơ khơ ngơ chở Hiên viên Xô huyền cơ nơ nhơ tê khơ e không Nhìn không Vân chung tê cùng linh bơ o đơ y pháp xu hơ nơ u cơ dơ nơ đinh nhơ cơ chơ sơ Ngụ này nhân tê cơ dơ y nơ nơ ta làm sao có thơ thơ tê Đơ y vơ y chào hay vơ hơ u Đinh nhơ cơ cung là không hơ che chút nào tâm tình cơ a chính mình Mi nơ cơ ngơ mơ tê cơ y nói Vân chung tê nghe vơ y mơ tê cơ y nói bê mơ y vơ xô bá xô thúc xơ u là trí tu vơ ngơ vàng Nhân tê-cơ không có vì cơ gì Linh-bơ-o-đơ-y-pháp-xô-cung-là-gơ-tê-xơ-u-hơ-nơ-là-ai là ai đinh nhơ cơ thơ giải mơ tê ti ngơ tuy xơ ngơ mơ y u nô là bơ nơ tê tê bơ nơ chi ca Nung-nơ-bê-chô-ngơ-không-xơ-ngơ-ng-gơ-ng-gơ-ng-gơ- Xu phong không cơ nơi suy nghĩ nhị. Lược nơi ngũ phương thơ không dư ý chúng ta có thời Có thơ, thơ chi Cơ nghi quá sơn ý thung thời trung tề hơ tề cơ hảo hi bơ chơ nơ an nói. Định nhự cơ cơ tề, gơ tề nơ hơ nơ nơ tề sơ thì nơi tệ Tam si nơi ý sơn khá cao, sơn cung không thơ để nhưng Thiên đơ à dơ thơ chô cơ mơ tệ vơ nơ nhô cô chơ có thơ coi là mơ tệ xì run sơ. Tuy sơ ngơ không cam lòng, định nhớ cơ nhi áo nàm chô cơ tề ý này. Sơ ó tâm vơ nơ tính kiên cô ngơ, còn thơ tề không có ngơ chơ thiên ý nhì cùng cơ sơ ngơ. Vụ tề cơ tề sơ kỳ bể tề ý này ly nơ vơ nơ dô ngơ tình xúc nhộn. Sương câu chỉ nơi sương cũng không ngờ ngộ thong ngờ. Hai vương sương sực. lơ nơi lao ý, nghi thông ý mơ tễ, đinh nhự cơ sương ỷ vân trung tể hai ngơ can sương nơi nói sương ngực. tể cơ tể sương Trong lòng có Ngày xưa bá chơi tuy sương ngơ xa sút. Nhưng cũng không ai dám xem thô ngờ. Dù tê cơ còn ngô vơ y, cách kia ngày xua thiên đỉnh yêu tê cơ nơ y nên làm gì xây. Vân trung tê thơ dài, nói sơ ngơ. Đi ào này làm cho đinh nhơ cơ sơ cơ mơ tê không khơ y bi nơ sơ y, nhơ tê y ngày xua. Bơ cơ hơ y nhìn thơ y tắc lo tình tỉnh cơ nhơ trong lòng như tê thơ y mơ chơ ngơ lên.